Дај dần luôn đi lễ chùa ngày Tết ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui người nông dân thêm nụ Nhớ cây vào tay ai đêm nay núi rừng, nhỏ, nhẹ sáng xuân chuyện đời xưa chuyện đời xưa mẹ ơi con hứa con sẽ trở về dù cho dù cho xuân này đi Ôzi rồi con cùng về chỉ bên mẹ là mua sắm sang không mai thăm pháo hồng, sao con vẫn thấy lòng rầy rứt nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngõ. Xoѓн xa Rồi mai câu đổ giấy trâu ta Mẹ roi như bóng nắng xuân của. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa Con vẫn chưa về mẹ nhớ mai con mơ một ngày về bên mẹ để vui đếnếp lửa sao dây trù. Mẹ rồi như bóng nắng xuân qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa. Con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về. Sao thường Mẹ ơi xuân đến Thêm lần nữa Con vẫn Chưa về mẹ Nhớ Mong Con mơ Một ngày về bên mẹ Để vui Bên bếp lứa Sao Cao như là ngày trước thay trong tên những lúc trao đầu xưa đừng tìm vui bên nữa ấm tôi chúc in lành người người khóc trốn mong gió đưa xuân cho cô gái xinh thì ước nguyện màu trong thành rượu hồng xe xuân tôi chúc ngày mai dù đường xa vời trai gái bên duyên đẹp tình Em vẫn nao cho sâu thời gian lại lúng lút mau mong ước ngày sau như là ngày trước tây trông tây lúc trao tiếp đầu xuân. mong ước ngày sau như là ngày trước tay trong tay nhớ lúc trao Mùa xuân năm đó anh ra đi, mùa xuân này đến anh chưa về. Những hôm vừa xong phương gác chiều, ven rừng kín hoa mai vàng, chợt nhớ tôi sắc áo năm nào. Em đến thăm gác nhỏ. Mùa hoa năm đó ta chung đôi. Mùa hoa này nữa xa nhau rồi. Nhớ đêm hành quân thân ước mẹ bằng dòng sông tr chẳng đầy lòng muốn vớt anh trắng thuề biết tên em đồn anh đóng bênrừ mai Nếu mai không ngờ anh đâu biết xuân về hay chưa chờ em Nó. Nhớ thương gòn đầy cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Hẹn em khi gặp ngày vui. Mùa xuân ngày đó đôi say mộng mơ nâng cánh hoa Mai nhàrớt trên vaii đầy buồnn trái với nó giữa xuân vàng Куан, куан, нуѓе, bằng dòng sông тар. Лоќ мун врт анчан vớt anh тен ем. Дон анч, дон вен дур май. Неф май, mai май, неф май, Anh đâu biết xuân về hay chưa? Chờ em một cánh thư xuân nhớ thương gom đầy cho chiến sĩ vui miền xa xôi. Hẹn em khi khắp nơi yên. Горшењн, Ngày đó, riêng đôi mình. Phút giây mộng mơ nâng cánh hoa, Mai nhẹ rớt, trên vai đầy. Hồn chơi với ng мира giữa son và Giang em sang. Hồn chơi với ngựa giữa son vàng, Zang em sa Vòng tay anh đã có em như nhộng anh cũng chẳng chơi hoa. Vì mỗi em cười như chưa ca Tết này anh không thèm chơi đánh bài Vì trong vòng tay anh đã có em như Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chưa cả vườn xuân. Tết nay anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chưa cả vườn xuân. gió như mây bay qua đời tôi như gió như mây bay qua thời gian ôi mẹ của tôi mẹ già như chuối trên cây gió lai mẹ rùng làm ai ơi đói cơm lỡ bữa đi ơi nào lo? đói cơm lỡ bước, biết người nào cung mỡ con tuổi mẹ ha.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 КОН mưng tuổi mẹ mỗi mùa xuống КОН còng mưng tuổi mẹ chẳng bờ quê xưa, anh cho em mùa xuân trên nô đua khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất liền chim hót mái nhà sinh kề nhau. anh cho em mùa xuân đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó êu non nước này bài thơ vàng Gọi. Đồng xa xanh mây mù. Ngoài đế xiêu căng gió. To anh câu hò đôi Trong sóng vạc chú sáng Con sông dài mấy cho em mùa xuân che nô đua khắp trời, niềm yêu đời vơi vơi. bàn tay hương sữa ngọt, dài đất liền chim hót, mái nhà sinh kể nhau. anh cho em mùa xuân, đưa hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hòa đầy đó. tình yêu non bài còn sao xuến dùng nắng vàng bao con an mã anh cho em mùau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 Xuân đầu mừng tối mới sang, mà nơi đây giữa quê người một tình xuân vẫn chia hai trời. Diệu nóng làm sao ấm nuốt. Ôi ta nhớ thua chơi yên vui, tiếng em thơ xe đùa báo ván. Và Sau thơ Ai đã điu quy nghèo từ lâu Bao lần nghe tiếng xuân Chết đành buộc chơi nhớ nhau Chợn vừa xa mẹ một mùa xuân Mà lòng con lên muốn ơi đau Ơi ơi đây dấu thiên đường một người đang tìm thương không lường, về một mùa xuân cô đơn mùa xuân đa bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe mẹ ơi con vẫn không về ngày xưa chiến chinh điu tan giờ thì sao quê hương gặp màu hoa nở đỏ xanh tím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 bao van đêm sao thương Ai đã liều quê nhiều từ lâu Bao lần nghe tiếng xuân Chất đầy một trời nhớ Trợt vừa xa mẹ một mùa xuân đầu lòng con han lên muốn nôn đau Người ơi đây dấu thiên đường một người đang tiếc thương khôn lường về một mùa xuân cô đơn Người ơi đây dấu thiên đường một người đang tiếc thương khôn lường về một strength, joy kiirа Em tình yêu rất là á dù sao anh cũng về bồng xuân đã chín đỏ bàn tay lần tiêu hoa cúc bàn tay yêu hắt giọn lên đầy. em có trời vào xuân chưa, bên sông tơn giọt nắng vàng chợt đưa thơ và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp anh không biết xuân về lúc nào đời tình đóng đưa theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân giờ chiều nay lỡ hẹn không về. thì xuân năm nay xuân sẽ buồn sẽ buồn hơn mấy cười mai già và mùa xuân quên mặt anh Yêu rất lạ, dù sao anh cũng về. Mồng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng nêu hoa cũng, bàn tay yêu hát giọt lệ sâu Em có nghe trời vào xuân chưa? Đèn sông từng giọt nắng vàng chớp lửa và mưa xuân đó có đi sông đẹp Сон.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 Mặc tình xuân lã lời Xuân chẳng phải riêng ai Xuân đi rồi xuân tới ngày rằng xuân kém tươi Hai mươi mấy tuổi đời Ai đón ai mời Tôi chưa muốn trao lời tàn xuân đã lơi, cớ lòng đang rối xuân đến em buồn thôi. Hai mươi mấy xuân rồi tôi vẫn đi hoài, nghe như vắng tiếng cười. Chanh gì non nước tôi.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 Hỏi xuân có gì vui Hỏi xuân có gì vui Xuân làm dáng cho đời Đẹp lòng giây phút thôi Ôi đất nước hai nơi Xuân đi làm sao tới Dặm dài xin chờ nuôi hai mươi mấy xuân rồi tôi vẫn đi hoài nghe như vẫn tiếng cười. Chạnh vì non nước tôi đang còn mưa khói ôi xót xa đầy vơi. Đợi hai ba năm nữa quê mình thôi khói lửa.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 đất nước haii nơi Xuân đi làm sao thơ dằn dài xin chờ luôn Vui đóng mùa xuân yêu thương Lòng ta sao hôn xuân nhau ngao, ngao Thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau Đôi yên tương xanh vai nhịp nhàng thấm duyên Với nắng xuân trong ướm hoa đang tỏ tình Còn mùa xuân đem vui đất trời Còn nụ cười nở trên môi Về vui đón mùa xuân yêu thương Lòng giặc lào hôn xuân nao nao Khóc tuyệt vời mùa xuân thanh cao Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau Đôi yên tương Cánh vai nhịp nhàng thông duyên Với nắng xuân Trong bướm hoa đang bỏ tình Còn mùa xuân đến vui đất trời Còn nụ cười nơi cứ đu nhảy nhanh hóa rơi về khu nhảy hóa lòng ta ngốn ngắng nỗi nhớ nụ hồng vườn mình chiên tiếng chân anh về vềông xa bầuư xuân còn nhiều mâytrô Đêm thương chưa lạnh hờ tôi lại đi giữa lạnh sáng đông. Đời tôi chiến chiến lâu năm yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân. Kiếp chúng tôi như kiếp sống dài trôi đi nhiệt mái nào ai biết cho ai tôi đến đơn vì lại đi nhọc hơi đau đêm mỏi tháng ngày khi cánh dù mang tin lại nhưng lá thư sinh hầu tuyến tôi ngẩn ngơ biết mùa xuân xa ở đây không có hoa mai không có đao trang điểm trần ai những lá khô rơi xuống âm thầm như trong một lần lòng tôi biết đắng em tôi không đẹp như người tưởng không áo xanh áo đỏ thơm hương Quên trên đường chiều lá khô rơi Ôi ngọc ngào giây phút trong đôi Lá ơi sao rơi chi trên dòng xuôi trời Cho tình cờ anh lính làm thơ Lời thơ Em nhìn chờ một người còn xa. Tôi đã quen rồi chuyện đi và quen xa ánh đèn phố thì Nên giấu mùa xuân đơn vì không bánh ngon không rượu quý. Tôi nào nghe thánh lành trong tôi thương em gái quê hương trong ánh xuân hồng thiếu hằng người thương em hỡi em khi chiến chính dài xa nhau từng ngày và xa cả xuân nayy ơi không đẹp những người tường không áo xanh áo đỏ thơm hương quen trên đường chiều lá khô rơi người ngọc ngà giây phút trong đôi lá ơi sao rơi chi trên dòng suối chờ cho tình Cờ ánh lính làm thơ Lời thơ ơi, em những hơi thơ Khi em nguyện chờ một người ngoài xa Tôi đã quen rồi chuyện đi Và quen xa ánh đèn phối thì dấu mùa xuân đơn vị không bánh ngon không rượu quý tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi chỉ thương em gái quê hương trong ánh son hồng thiếu cả người thương em hỡi em khi chiến tranh dài Xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay Em với em khi chiến trinh dài Xa nhau từng ngày và xa cả xuân nay đến tôi lời chưa mến chân thành ngày trước em đầu xuân xin cho quê hương bình Nghiêm từng đâu đã đâu đầu xanh đi lạnh một non vươm mộ xanh mới tan xuân ta trong niềm vui bước xuân ra hòa những thế đẹp mãi xuân đem sang giàu cho kiếp nghèo đói lai lên màu như ao ngày cười xuân sang muốn người thấy vui. Người yêu lính nếu em biết cho rằng đời quân nhân sống bay đó không ngừng vì như thế năm ngoái xa hứa với em thế nhưng không về chắc em ghét anh nhiều lắm và giờ đây xuân trời rực rỡ khiến mình vừa nhớ em vui suôn chúc cho lứa bình ngày mùng 2 chúc cho lứa đôi mình và mong ba anh chúc đôi mắt em xinh mà em ngồng nắng xuân mãi trong lòng anh dù ngoài hiên anh vừa vừa đến đôi lời chiều mến chân thành anh chúc em đầu xuân xin chúc Hương bình yên thành bao đất nơi xanh Ý lành nút lòng vườn mầm xanh mới Phương xuân đang trong niềm vui Dòng sông ra hoa những thế đẹp mãi Sơn đèn sáng dầu cho kiếp nghèo đói Tươi lai sang màu như ao ngày cười Sơn ta muốn người vui Người yêu linh nếu em biết cho rằng Đời tuần nhân, сống tay đó không hứng Vì như thế, năm ngoái sai hứa với em Thế không về chắc em ghét anh nhiều lắm Và giờ đây, xuân trời rực rỡ Xuân mình vừa nửa, em vui ý chưa Thế không về chắc em ghét anh nhiều lắm Và giờ đây, xuân trời rực rỡ Xuân mình vừa nửa Чува <ss>